Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng Tập số 284 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video Và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập chuyện nào Nhất Điểm Vĩnh Hằng Tập 284 tương tự với phán đoán của Bạch Tiêu Thuần. Sau khi hắn trở về được mấy ngày, linh thức tỉnh, nhưng nó lại không có phát hiện ra Bạch Tiêu Thuần. Khí linh hoắt hành động tử này tức giận, nhưng nó lại không có cách nào, nó chỉ có thể cho rằng Bạch Tiêu Thuần vận khí tốt. Đợi hồi lâu, nó cho đến khi bản thân lại ngủ say, nó cũng không thấy được Bạch Tiêu Thuần. Cứ như vậy ở dưới suy nghĩ của Bạch Tiêu Thuần, vòng đi vòng lại, lợi dụng trong lúc khí linh ngủ say, Bạch Tiều Thuần lại trực tiếp xung qua cửa ải thứ 59. 60 Và còn bước đến cửa ải thứ 67 Cho đến khi thông qua <cười> Bạch Tiểu Thuần ta muốn xông qua cửa ải Khí linh làm sao có thể ngăn lại được ta Bạch Tiểu Thuần còn đang đắc ý Đồng thời Khí linh thức tỉnh lần thứ hai Cũng không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Nhưng nó lại phát hiện ra Số cửa Bạch Tiểu Thuần vượt qua Lần sau cao hơn lần trước Khí linh hóa thành đồng từ mắt đỏ ngầu Nó không biết đã trả cái giá lớn như thế nào Lại cứng rắn trì hoãn thời gian mình chỉ mở giấc ngủ một chút Bạch Tổ Thuần vô sỉ Ta cũng không tin lần này không đợi được ngươi Mắt của đồng tử khi linh đỏ đậm Ở trong sự chờ đợi dày vò Cuối cùng một tháng sau Bạch Tổ Thuần chờ đợi tính toán thời gian sau đó một lần nữa Đi tới quạt tàn Khí linh này chắc khẳng đang ngủ say mới đúng Xuất hiện ở trên quả tàn Bạch Tổ Thuần nhìn mọi nơi một chút Sau đó thân thể thoáng một cái lao thẳng đến sương quạt Rất nhanh đã đến vị trí cửa ải thứ 68 Hắn đứng ở nơi đó Lại quan sát bốn phía một hồi Lúc này hắn mới cất bước tiến vào bên trong Mới vừa đi vào Bạch Tổ Thuần không đợi thấy rõ cửa ải của thế giới Nhất thời lại giật mình một cái Ở tích tắc này Một sát cơ mãnh điệt vượt qua rất xa So với các cửa ải trước đó Ẩm Ẩm bạo phát ra Giống như là có gió bão từ bốn phía xung quanh tản ra Chúng dần như là đang chờ Bạch Tiểu Thuần Trong chớp mắt Khi hắn xuất hiện Lập tức chúng lào thấy Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt ngừng lại Ở trong một chớp mắt này Cảm giác nguy cơ lại trực tiếp đạt tới đỉnh phong Trong đầu hắn càng trống rỗng Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều Tù vì thiên tôn trung kỳ Cùng với lực lượng thân thể Ở một tích tắc này bạo phát ra 12 thành Cứng rắn gì thân thể về phía sau 3 trường Gần như lại ở trong nhé mắt Bạch Tiểu Thuần Nazi Thân thể hắn trực tiếp chuyển đến đau đớn mãnh điệt do bị xe rách liên tục. Dường như có từng lưỡi dao sắc bén muôn hắn thiên đau vạn quả thân thể, máu thịt đã trên nửa thân người, ở trong những mắt bay quang qua. Cảm giác đau đớn mãnh liệt này khiến cho Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng hiết thảm thiết. Đây là kết quả sau khi hắn đã làm gì. Về phần địa phương hắn vốn đứng, lúc này hư vô cũng tàn vỡ. Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ, nhìn được những thứ gọi là lưỡi dao sắc bén, chính là từng mảnh lao cây. Bất kỳ một lá cây nào cũng tàn ra chiến lược giống như thiên tôn. Ở đây có hơn mấy ngàn vạn. Chúng đi qua nơi nào do bão tàn sát bừa bãi ở nơi đó. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần trực tiếp run dậy. Trong lòng hắn đau thương than một tiếng. Hắn biết mình nhất định là trúng kế. Nếu không cửa ai này không có khả năng nghịch thiên như vậy. Khí linh đáng chết nhất định là ngươi. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần gầm thét giận dữ. Hắn thử rời khỏi nơi này Khi hắn phát hiện truyền tống mất đi hiệu lực Hắn lập tức hoàn toàn xác định Đối với phán đoán của mình Lúc này đang run dày Bạch Tổ Thuần không chú ý tới đau đớn mãnh liệt của thân thể Hắn nhanh chóng lưu về phía sau Năng lực khôi phục của bất tử trường sinh công Trong nhà mắt đạt tới cực hạn Cùng lúc đó Hơn mấy nghìn vạn lá cây Bỗng nhiên chuyển phương hướng Lao thẳng đến chỗ Bạch Tổ Thuần Còn chưa kết thúc Lúc này sau lưng Bạch Tổ thuần Lại có một mảnh lá cây giống như là gió bão Còn mang theo sát cư vô tận Ẩm ẩm tới gần Phía xa còn có mảnh thứ ba Mảnh thứ tư Mảnh thứ năm Cho đến mảnh gió bão lá cây thứ 9 Từ bốn phía xung quanh gào thét lao tới Bảo vệ bạch tiểu thuần ở bên trong Giống như là muốn hoàn toàn dệt sạch hắn Trận gió bão dẫn chiếc lá cây hình thành này Chính là bắt nguồn từ vị trí Một cây đại thụ lớn che trời Ở cuối tầm nhìn Cây đại thụ này giống như là có thể chống trời, thân hình, thân cây trắng kiện, do bão lá cây hóa thành, chính là từ chân thân nó bày ra. Cửa ải thứ 68 này, chỉ có một thân cây, chỉ là vốn cây này không khủng khiếp như vậy. Nhưng hôm nay, không biết khí linh đồng tử này bố trí như thế nào, cây đại thụ này đã héo rũ gần như là tử vong. Nhưng càng lại như vậy, lá cây trên người lại càng cường hãn, không cách nào có thể hình dung. Lúc này cho dù bạch tiểu thuần một quyền, liền có thể chết cây đại thụ này. Nhưng hết đời này tất lần khác Đối với hắn mà nói Lá cây ở bốn phía xung quanh Giống như chính là tử kiếp Trên thực tế Đừng nói là Bạch Tiểu Thuần Cho dù là thiên tôn đại viên mãn Cũng khó có thể ở chỗ này đối đầu Trừ khi hoàng giả thái cổ Mới có khả năng miễn cưỡng chân áp một chút Đáng chết Nó đây là muốn giết chết ta sao Thời điểm Bạch Tiểu Thuần Ở đây lo lắng Trên cái cây lớn khô héo kia Khi linh hóa thành đồng tử Cùng cái cây này tạm thời dung hợp lại với nhau Thật ra quyền hạn của Bạch Tiểu Thuần hiện tại không nhỏ Tu vi lại cao Có thể mơ hồ phát hiện chỗ của đồng tử Vì che giấu Nó chỉ có thể dung hòa một cửa ải một chỗ Mới có thể gạt được Bạch Tiểu Thuần Chính là muốn giết ngươi Đồng tử này nghiến răng hiến đợi Nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần Trong lòng nó còn có sự tuyệt đối Thật sự trước đây Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần đột phá Tu vi Lĩnh ngộ đạo thời gian Nó bị kích thích quá mạnh mẽ Cho nên cũng muốn phát điện Nó bỏ ra cái giá cực kỳ lớn Không tiếc giảm đi độ khó của một ít cửa ải phía sau Còn các cái cửa ải thứ 68 này Sau đó sẽ bị sụp đổ Lúc này mới cài tạo Đem ở đây Thành một tuyệt cảnh cho thiên tôn Ta cũng không tin Lần này ngươi có thể xông qua Nếu ngươi có thể phá được Nãi nãi của ngươi Lão tử thực sự là cùng một họ với ngươi Khí linh đồng tửa cười lại Lần này nó nắm chắc 10 phần Nó kết luận không có biến hoa nào khác Lúc này mới chắp tay sau lưng Trong sự đắc ý ngạo nghẽ nhìn lại Bạch tiểu thuần không có thời gian đi quan sát vị trí khí linh đồng tử đang đứng Lúc này Mắt hắn thấy trận gió bão lá cây từ bốn phía xung quanh ùn ôn nổ lớn Kéo đến càng lúc càng gần Bao vây xung quanh mình Chỉ là gió dâng lên Khiến cho bạch tiểu thuần hãi hùng khiếp vía Càng không cần phải nói tới hơn 10 vạn lá cây này Nghĩ đến những lá cây này Mỗi một mảnh đều giống như là thiên tôn ra tay Bạch Tàu Thuần lại lạnh tâm hơn phân nửa Nhất thời Ánh mắt Bạch Tàu Thuần lại đỏ lên Hắn nổi giận gầm lên một tiếng Khí linh Đây là người ép ta Bạch Tàu Thuần giống to hơn Trực tiếp vỗ trán một cái Nhất thời một đạo ánh sáng màu đen Từ trong miệng hắn bay ra Trong nhẹ mắt Lại hoát thêm một cái miệng Bát Tô chính là thứ kiên cố không phá vỡ nổi Quy văn nổi Quy văn nổi Lai lịch của nó tới nay Bạch Tiểu Thuần cũng đều không phải đặc biệt rõ ràng Hắn chỉ là một chút suy đoán mơ hồ Nhưng không có chứng cứ thực tế Nhưng có vài điều Bạch Tiểu Thuần rất xác định Bắt đầu từ khi hắn ở trong nhà bếp Thu được cái nổi này Ngoại trừ luyện Linh kỳ dị ra Hắn lại từ trước tới nay Chưa thấy qua tồn tại nào có thể bền hơn Cứng rắn hơn so với nó Tất cả thần thông, tất cả thuật pháp, tất cả lực lượng thân thể, tất cả pháp bảo ở trước mặt quy văn nồi này đều phải tan vỡ. Cái nồi này cũng chính là thứ khiến cho Bạch Tiểu Thuần yên tâm nhất. Cho dù lúc này bốn phía xung quanh có vô số lá cây điên cuồng bắn tới, Bạch Tiểu Thuần mặc dù hãi hùng khiếp vía nhưng còn không có hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này hắn giống to hơn, theo quy văn nồi xuất hiện. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần co lại, trực tiếp nấp ở dưới quy văn nồi, chật chui xuống đất. Cũng mày hiện tại ta ta gầy Nếu lần này thực sự gặp xui xẻo rồi Trốn ở dưới quy văn nổi Trong lòng Bạch Tiểu Thuần xúc động thổn thức Mà giờ khắc đồng từ ở trong cái lá cây khô phía xa kia Đầu tiên là sửng sốt Sau đó là cười ha ha Bạch Tiểu Thuần vô sỉ này Chẳng lẽ là đầu óc mê muội Lấy ra một cái nồi nát như vậy Lại có thể mưu toàn ngăn cản được mười vạn lá cây Ở bốn phía xung quanh bắn tới sao Rất nhanh Hắn sẽ tuyệt vọng phát hiện, ta không tiếc trả ra đớn không tiếc xóa đi cửa ải này vĩnh viễn, Đổi lực tuyệt sát, hắn căn bản cũng không có khả năng vượt qua được. Đồng từ cười lạnh, trong mắt lộ ra sự giễu cợt. Chỉ là giễu cợt này không tồn tại được bao lâu. Theo thân thể Bạch Tô Thuần ầm một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Theo mười vạn chiếc lá xung quanh, bất kỳ chiếc lá nào cũng có đầy đủ lực lượng của một đòn thiên tôn sơ kỳ gào thét tới gần. Đánh vào trên quy văn nổi. Ánh mắt của khí linh hóa thành đồng tử dần dần trợn tròn, rất nhanh. Ánh mắt của nó đều thiếu chút nữa vỡ ra. Không có khả năng. Khí linh đồng tử kinh ngạc la lên thất thành. Thân thể nó run dày, ánh mắt lộ ra biểu tình không cách nào có thể tin tưởng được, cũng không thể tưởng tượng nổi. Thật vậy, lúc này nó thấy được một cảnh tượng quá mức kinh người, vượt ra sức tưởng tượng của nó. Chỉ thấy vô số những chiếc lá cây... Lúc này không ngừng đánh vào trên quy văn nổi Nhưng bất kỳ một lá cây nào đánh tới Vẫn hoàn toàn không cách nào có thể chấn động được quy văn nổi Ngược lại bản thân lá cây Dưới lực phản chấn Tất cả đều tan vỡ Hóa thành cho bụi Phóng tầm mắt nhìn lại Những lá cây đó lại giống như là mũi tên Quy văn nổi giống như là một tảng đá lớn Mũi tên không ngừng vỡ nát diệt vong Nhưng quy văn nổi lại lùng tóc không có tổn hao dường như tất cả những thần thông thuật pháp Đối với nó mà nói Ngay cả một chút da cũng không thể nào có thể phá vỡ được Tất cả những điều này Lập tức niềm tin của đồng tử khí linh Gần như là tan vỡ Không có khả năng Tại sao lại có thể như vậy Đáng chết đáng chết Đồ ăn gian vô sỉ Bạch tiểu thuần này Hắn hắn lẽ nào thực sự lại có thể không làm gì được hắn sao Đồng tử sắp phát điên rồi Càng nhìn nó càng điên cuồng Đầu tiên là hắn dối trá cướp một phần quyền hạn Xua tất cả người sông qua ải. Sau đó Ở trong một tộc Hắc Đan Một thế giới thiếu chút nữa tàn vỡ Ở mị tộc Càng là vô sỉ hơn Hiện tại ở chỗ này Hắn Lại còn có thứ chí bảo này nữa Đáng chết Đây là cái nồi gì vậy Khí đình đã phát điên Mắt đỏ đậm một mảnh Chỉ có điều ở trong mắt nó Quy văn nồi mặc dù Như bình thường Nhưng trên thực tế Bạch tiểu thuần ở dưới quy văn nồi Lúc này đã thổ huyết Quy văn nồi này Mặc dù có thể chống lại tất cả thần thông Nhưng truyền đến chấn động Cũng vẫn khiến cho nụ tạng Lục vụ ngũ tạng của Bạch Tiểu Thuần Đều phải quẩn quẩn Nếu không phải lúc này Hắn đã là thiên tôn trung kỳ Lại nắm giữ thân thể cực kỳ cường hãn Cùng với tốc độ khôi phục có thể nói là nghịch thiên Sợ rằng không đợi tới khi Cái lá cây này bị phá hủy Chính hắn đã bị chấn động thành thịt nát trước Cho dù là đầy đủ những điều kiện này Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng khó chịu được Hắn ở trên quy văn nổi Máu tươi giống như là không lấy tiền từng miếng từng miếng vùn ra Mắt hắn đã đỏ mừng Năng lực khôi phục ở trong cơ thể hắn Đã vận chuyển tới mức cực hạn Ở dưới tốc độ không ngừng khôi phục Không ngừng bị chấn động này Mỗi một hơi thở Đối với bạch tiểu thuần mà nói Đều là dài ràng ràng Giống như là trăm năm vậy Khí linh Ngươi chờ đấy cho ta Sớm mây muộn gì Cũng sẽ có một ngày Ta sẽ cho người biết bạch tiểu thuần ra ra nhà ngươi Lợi hạn như thế nào Bạch Tiểu Thuần mỗi lần đau đớn mãnh liệt Hắn đều phải chửi bới một câu Trong lòng hắn đã nghiến răng nghiến lợi Đối với khí linh ép mình Tới tình trạng thê thảm như vậy Mà như vậy Bạch Tiểu Thuần cùng với khí đinh Cách một bát tù ở trong một cái lá cây gạo thét Không ngừng chấn động cùng tan vỡ Hai người bọn họ đều đang chửi bới lẫn nhau Thời gian trôi qua Cũng không biết qua bao lâu Khi Bạch Tiểu Thuần ở đây thở hồng học Không biết mình khôi phục bao nhiêu lần Cuối cùng lá cây công kích bên ngoài đã bị mất Sau khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới hít thở thật sâu Mãnh liệt nâng cao tinh thần của mình lên một chút Hắn chậm rãi đẩy Quy Vân nổi ra Lộ ra một con mắt Nhìn ra phía ngoài Sau khi xác định không có gì đáng ngại Lúc này hắn mới dùng một tay đẩy Quy văn nổi ra Đứng lên Bốn phía xung quanh hắn Có đầy những mảnh vỡ của lá cây hóa thành Một cảm giác khô khốc lượn lờ Ở trong thế giới toàn thế giới Thậm chí lúc ngần đầu Bạch Tiểu Thuần lập tức liền thiết được toàn thế giới Hình như đều đang héo rũ Bộ dạng dường như sẽ không tồn tại được quá lâu Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm Sau khi thu hồi quy văn nổi Hắn hất cầm lên khi phách mở miệng tiểu quỷ <cười> Người có thể làm gì được ta Bạch Tiểu Thuần biết Khí linh này nhất định Ở khu vực gần đây quan sát mình Lúc này theo lời nói chuyển ra Thần thức của hắn chợt tản ra Tìm kiếm thân ảnh của đối vượng Gần như trong nháy mắt, khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, một tiếng thét tức giận kinh thiên trực tiếp lại từ trong lá cây đại thụ héo úa chợt truyền ra. Cái cây đại thụ héo úa che trời này trên cây khô lúc này lại huyễn hóa ra một gương mặt cực lớn. Gương mặt này giữ tận vạn vẹo, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, đối với hắn có thể nói là đã hận thấu xương. Trong ánh mắt mang theo sự điên cuồng, mang theo cảm giác không cam lòng, giống như phải muốn thực sự lụt ra làm thịt Bạch Tiểu Thuần vậy. Người vô xì, ngươi là đồ dối trá Cái mặt trên cây đại thụ chính là khí đinh Nó bình thường không cách nào xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiều Thuần Nó chỉ có thể mượn nhờ phương thức này, lộ rõ bóng người Vốn nó không định xuất hiện Nhưng thực sự tầm huyết tuyệt vọng Còn có sự phẫn nộ căm giận đối với Bạch Tiều Thuần Khiến cho nó có chút mất đí trí Lúc này nó mượn thân cây, biến ảo ra bóng người Hướng về phía Bạch Tiều Thuần chính là giết gào một hồi Bạch Tiều Thuần bị dọa cho giật mình Chợt lưu về phía sau vài bước Hắn nhìn về phía cây đại thụ kia Thấy được gương mặt ở trên cây to Gần như là vặn vẹo Hướng về phía mình gạo thét Hắn nhất thời hồ nghi Hắn có phần không quá chắc chắn Trước mắt Rốt cuộc là cây Hay là khí linh kia Thử một lần sẽ biết Bạch Tàu Thuần tự động bỏ quên những lời phẫn nộ giết gạo Lúc này hắn vội ho một tiếng Thân thể thoáng một cái Tới gần thêm một ít Hắn đi vòng quanh đại thụ một vòng Lúc này cái mặt trên cây đại thụ kia Cũng đang di chuyển Vẫn nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần Ngươi vừa nói cái gì Bạch Tiểu Thuần trừng mắt hỏi Ta nói người dối trá Ngươi vô xỉ Ngươi là loại người cặn bã Mặt khí linh ở trong cái cây đại thụ Nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi dạo một vòng Nó lại nghe được lời hắn nói Nhất thời càng bạo phát Đây tính là lối dối trá cái gì Cầm một cái chảo đi phòng hộ bà thôi Nói với ngươi một bí mật Quạt tàn này cho ta không ít quyền hạn Hiện tại chỉ có một mình ta Tới sông qua ải Đó mới là dối trá Bạch Tiểu Thuần hắc hắc một tiếng Nhìn cái mặt trên thân cây to Cố ý kích thích đối phương một chút Gần như trong nghe mắt Khi lời của Bạch Tiểu Thuần nói được truyền ra Cái mặt trên cây đại thụ này gần đây sụp đổ Nó nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Phát ra tiếng gầm thét giận dữ ngập trời Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra Ngươi, ngươi Ngươi lại còn không biết xấu hổ thử nhận Người vô sỉ Ngươi ăn gian Ngươi hèn hạ Ta thể tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thành công Khí đình điên rồi Đời này nó mặc dù chưa thấy qua người vô sỉ khác Nhưng hôm nay vẫn cảm thấy Người vô sỉ nhất trong tinh không này Chính là Bạch Tiểu Thuần trước mắt đây Nãi nãi của ngươi quả nhiên là ngươi Nghe được khí linh giết gào Bạch Tiểu Thuần lập tức lại xác định được Thân phận của đối phương Lúc này trước thù hận cũ Ở trong nhé mắt xông lên đầu Bạch Tiểu Thuần hung hăng trợn trừng Hắn chợt lao mạnh về phía cây đại thủ Tay phải còn vung lên Đại kiếm bác Bạch ở trong tay chợt chém qua Những tiếng động âm âm vang vọng Xen đận với tiếng khí linh nguyên rùa cùng trời rùa Bạch Tiểu Thuần Ngươi trở đấy cho ta Đáng chết Ta nhất định sẽ giết chết ngươi Vô xỉ, đê tiện, hạ lưu Khí định cảm thấy mình thực sự nghèo tử Lúc này lật đi lật lại, chỉ có mấy cái từ như vậy. Nhưng Bạch Tiêu Thuần càng nghe càng giận, càng lại nhớ tới thân thể mình trước đây, đều nhiều lần bị chấn thương, Mang đến đầu đấn mãnh điệt hành hạ. Cần thức này lại càng lớn. Cây đại thụ che trời đang không ngừng tróc vò ở dưới đại kiếm bắc mạch của Bạch Tiêu Thuần. Bao gồm cả mặt khí linh cũng là như vậy. Cho đến khi các cây đại thụ này hoàn toàn bị chém nát, Bạch Tiêu Thuần một kiếm quét ngang, diệt vong những thứ đã vỡ nát này, hắn cảm nhận được khí tức linh khí rời khỏi đại thụ. Lúc này, Hàm Mịch đứng ở nơi đó, ngẩng đầu hừ lại một tiếng. "Tiểu quỷ, ngươi cẩn thận cho ta một chút, chờ sau này khi ta trở thành chủ nhân của ngươi, xem ta thu thập ngươi như thế nào." Bạch Tiêu cắn răng căm phẫn nói. Giữa không trung, khí linh đã bị chọc tức tới phát cuồng, sau khi nghe được câu này, thiếu thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu, lúc này nó chợt gầm lên. "Ngươi chờ lấy cho ta, tiếp theo" Ta nhất định sẽ giết chết người Ta thề Theo khí linh đồng từ rời đi Cấm chế của ải thứ 68 này Cũng theo đó tiêu tan Bạch Tổ Thuần hư lại một tiếng Sau khi truyền tống Hắn lại ở trên cây quạt Khí linh này Chính là quá lâu không bị chủ nhân quản Đã hoàng dã thành cái dạng này Xem ra sau này ta phải cố gắng quản giáo một chút mới được Bạch Tổ Thuần càng nghĩ Càng thích điều này là có đạo lý Hàng nghĩ đến khí linh này hiện tại không ngủ say Bạch Tàu Thuần suy nghĩ một chút Bỏ qua ý nghĩ tiếp tục xung qua ải Chờ thêm một tháng Khí linh hẹp hòi này ngủ say Lại xung qua cũng không ngủ Bạch Tàu Thuần nghĩ tới đây Hùng hăng trận mát đếp nhìn bốn phía xung quanh Lúc này mới rời khỏi quạt tàn Trở lại Vân Hải Châu Hiện tại Cách chuyện xảy ra ở huyện Cửu Quận Đã gần một năm Vân Hải Châu phát triển Cũng đã biến chuyển từng ngày Trở nên cực kỳ náo nhiệt Ngờ có thế giới thông tin cũng tới không ít Mắt thấy quy mô Vân Hải Châu Đã dần dần thành hình Bất luận là Đại Thiên Sư hay là cựu Quỷ Vương Trong lòng đều kích động Đồng thời cũng có tự hào Bạch Tiêu Thuần cũng vậy Ở trong cuộc sống không xông qua ai này Hắn tâm thần trầm xuống Chấn thủ Vân Hải Châu Đồng thời cũng tham dự vào sự quản lý của Đại Thiên Sư Cùng với cự Quỷ Vương Thời gian trôi qua Đã là gần một tháng Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị một lần nữa bước vào quạt tàn Một hồi biến cố đột nhiên phát sinh, đột nhiên hạ xuống Trong một đêm, Bắc bộ tin vực thứ hai Bốn châu Tàu Hoàng Triều khống chế Số thiện rất nhiều mạng nhiệt Lại giống như là huyền cửu quận trước đây Chỉ có đường một năm trước, chỉ là một quận như vậy Mà bây giờ lại là bốn châu, 60 quận Tất cả ở trong một đêm Bị mạng nhện hoàn toàn bao trùm Không ai chạy ra Thậm chí cũng không có người truyền ra nửa điểm tin tức Toàn bộ 4 châu Bắc Bộ Lại trực tiếp giống như trở thành tử vực Chuyện này phát sinh qua mức đột nhiên Nhất là 4 châu Bắc Bộ của Tà Hoàng Chiều Vì tuyệt địa Thiên Tôn rời đi Ở trong khoảng thời gian ngắn Còn không có Thiên Tôn chấn thủ Có thể mới đây là nguyên nhân thực sự Khiến cho xung quanh Bắc Bộ Trong một đêm rơi một tay giả Mà điều này cũng khiến cho Tâm thần Bạch Tiểu Thuần trở nên nghiêm nghị Hắn mặc dù ở Vân Hải Châu Nhưng dựa vào sự nhạy bén Thiên Tôn của hắn, Chuyện phát sinh ở 4 châu Bắc bộ khác, Trong lúc đang phát sinh, hắn đã có thể hoàn toàn không có một chút phát hiện nào. Cho đến khi mảnh mạng nhện bao trùm toàn bộ bốn trường ác bộ này, sau khi hoàn toàn thành hình, Bạch Tiểu Thuần mới đột nhiên cảm nhận được ở bên trong thiên địa này tản ra một khí tức thối nát, tà ác, quen thuộc, trong đó có sức sống dường như có thể hấp thuộc. Nó quen thuộc, bởi chính vì Bạch Tiểu Thuần đã ở bên trong huyền cửu quận, tự mình cảm nhận được khí tức này. Chỉ là nguy cơ này chưa kết thúc, Mạnh mạng nhẹn này Cũng không phải chỉ giới hạn ở bốn châu Bắc Bộ Khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện khí thức này Trong nhảy mắt Đã phát triển đến trình độ nhất định Rất nhiều nhân khẩu bên trong Vân Hải Châu Lại có thể cùng xuất hiện mạng nhẹn Tất cả những điều này Lập tức khiến cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh nhẹn Hắn lập tức để ý xuống Hắn lập tức Đè xuống ý nghĩ muốn đi lên quạt tàn xung qua ải Hắn chợt lao mạnh ra Lao thẳng đến biên giới Cùng lúc đó Đám người đại thiên sư Cũng thông qua cánh cửa của từng người Biết được bốn châu Bắc Bộ phát sinh biến hóa kịch tiện Mỗi người đều mở miệng Hít sâu một hơi Trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời Mà chuyện này cũng rất nhanh Lại truyền khắp toàn bộ tiên vực thứ hai Trong khoảng thời gian ngắn Tất cả những người nghe nói về chuyện này Đều bị chấn động, đều là hoàng sợ Bởi vì chuyện này thực sự là quá lớn Lớn tới mức làm cho người ta không cách nào có thể tin nổi Không thể tin được Đó là 4 châu Bên trong bốn châu này Mặc dù không có thiên tôn, nhưng lại có ít nhất là 10 vị cường giả bán thần Mấy trăm thiên nhân, còn có vô số tu sĩ Thậm chí là phạm vi to lớn, chiếm khoảng 3 phần toàn bộ tiên vực thứ hai Phạm vi lớn như vậy, nhiều tu sĩ như vậy, nhiều cường giả như vậy Nhưng một đêm, lại có thể hoàn toàn không có bất kỳ người nào truyền ra tin tức Trình độ kinh khủng của chuyện này, lập tức khiến cho tiên vực thứ hai thoáng bị rung động Biến hóa kịch điện, còn không kết thúc Vẫn đang duy trì liên tục theo mảnh mạng nhện này nhanh chóng lan tràn khi bạch tiểu thuần đến biên giới thiên địa ở đây đã trở thành màu xám những mạng nhện này với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang điên cuồng có tán thậm chí ở trong Vân Hải Châu cũng có rất nhiều khu vực xuất hiện mạng nhịn tất cả những điều này khiến cho đám người đại thiên sư cùng cự Quỷ Vương cùng với Trung nhất định đều xuất hiện cái cảm giác tuyệt vọng khẩn trương hơn so với bọn họ lại là Bạch tiểu thuần bên trong huyền cửu quận thê thảm như vậy Hiện tại hắn nhắm mắt lại Có thể thấy rõ ràng ở trước mắt Hắn vừa nghĩ tới Nếu như Vân Hải Châu cũng vậy Căn bản là không cách nào có thể tiếp nhận Đáng chết Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng Rốt cuộc đang làm cái gì vậy Khí tức của Bạch Tiều Thuần đặc biệt không bình tĩnh Hắn nhìn mạng nhện lan tràn Cường hãn giống như hắn Lúc này cũng có chút tuyệt vọng Một cảm giác vô cùng bất đực Càng làm cho sắc mặt của Bạch Tiều Thuần tái nhợt Hắn biết Cho dù hiện tại mình là thiên tôn trung kỳ Có đại kiếm bắc mạch Nhưng vẫn không phải là đối thủ tồn tại ở bên trong cái kén lớn này Đối phương chỉ có một trường Là cũng có thể diệt đi huyền cửu quận Loại tu vi này Ở trong cảm nhận của Bạch Tiểu Thuần Chỉ có thái cổ mới có thể làm được Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng được Giờ khắc này ở bên trong bốn châu Bắc Bộ này Sợ đã, đã hoàn toàn không có tồn tại sự sống Trong sự cay đắng Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng Thân thể hắn thoáng một cái trực tiếp hạ xuống Bắt đầu bố trí trận pháp Nỗ lực trì hoãn tốc độ Những mạng nhện này lan tràn Chỉ là cho dù trận pháp của hắn cường hãn đi nữa Cũng vẫn ở dưới mạng nhện kia Cũng tàn vỡ Mắt thấy mạng nhện nó bao trùm phân nửa Vân Hải Châu Mặt đất rất nhanh nhanh chóng trở thành cho bụi Mỗi chỗ dậy núi, sông, rừng, cây Thật giống như là bị xóa đi Sau khi ở trong nháy mắt héo rũ Trở thành một phần của cho bụi Tiểu thuần, di chuyển đi Chúng ta có thể di chuyển Đại thiên sư chịu đựng sự đau lòng Nhìn Vân Hải Châu Đây là nơi tâm huyết của hắn ngưng tụ Giờ phút này nói ra câu này Tim hắn cũng đang dì máu Tiểu thuật Đại thiên sư nói rất đúng Chỉ có thể di chuyển Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng căn bản cũng không xuất thủ vào lúc này Nếu có thể mượn mạng nhện kỳ dị này Xóa đi Vân Hải Châu chúng ta Đối với bọn họ mà nói Đó mới là giá trị lớn nhất cự Quỷ Vương cắn răng mở miệng Chú Nhất Tinh ở bên cũng đặng cay đắng quyền bảo. Bạch Tiêu Thuần kinh ngạc nhìn Vân Hải Châu, tất cả những điều này phát sinh là quá nhanh, bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, căn bản cực khổ mấy năm thu được lại có thể ở trong một đêm ngắn ngủi biến thành cái dạng này. Thậm chí, sau khi thần thức Bạch Tiêu Thuần tản ra, nhận thức được tu sĩ Vân Hải Châu, thậm chí có một vài người trong mặt, trong mắt bắt đầu mê man, Số hiện dấu hiệu điên cuồng ăn thức ăn. Mắt Bạch Tiêu Thuần đỏ lên, người mặt lên trời, phát ra một tiếng gít gào phẫn nộ. Di chuyển! Hai chữ này cuối cùng từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần trầm thấp nói ra Tràn ngập thống khổ cùng bất đắc dĩ Không có người muốn di chuyển lại giống như là năm đó Không có người nào nguyện ý để cho thế giới thông thiên tàn vỡ Hôm nay Vân Hải Châu chính là nhà mới của bọn họ Nhưng bây giờ đối mặt với tai họa không cách nào khống chế được Bạch Tiểu Thuần không có lựa chọn nào khác Tim hắn đang đau đớn kịch nhiệt Hắn hiểu rõ Mình đã vô lực xoay chuyển trời đất Lúc này ở trong sự cay đắng Bạch tàu thuần hung hăng cắn răng Lấy ra đại kiếm Bắc Mạch Thoáng một cái Giới tu vi thiên tôn trung kỳ toàn diện bạo phát Bắt đầu đưa tất cả tu sĩ Vân Hải Châu Vào bên trong đại kiếm Bắc Mạch Những người này Đều là nền tảng của Vân Hải Châu Có bọn họ ở bên cạnh Đổi lại một nơi khác Không bao lâu Vẫn có thể lại xuất hiện một Vân Hải Châu khác Đám người Đại Thiên Sư cùng cự Quỷ Vương có có Chu Nhất Tinh, đời miễn cưỡng nâng cao tinh thần, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh ra từng phong lệnh. Vân Hải Châu tuy lớn, nhưng mấy năm qua, Đại Thiên Sư quản lý, khiến cho Vân Hải Châu trước giàu duy trì sự cảnh giác, hoàn toàn không có một chút thả lòng. Nhất là mở rộng cũng không phải là quá lớn. Kể từ đó, khi mạng nhện này bao trùm gần như là hơn phân nửa Vân Hải Châu... ở dưới tình huống Bạch Tiêu Thuần toàn lực triển khai tu vi Thiên Tôn trung kỳ của hắn, rất nhanh lại đưa gần rất tất cả mọi người ở trong Vân Hải Châu vào bên trong Đại Kiếm Bắc Mạch. Cho đến khi Đại Kiếm Bắc Bạch trang bị đầy đủ, Bạch Tiêu Thuần đứng trên không trung, kinh ngạc nhìn toàn bộ Vân Hải Châu bị một mảng mạo nhiệt hoàn toàn bao trùm. Tất cả căn phòng, tất cả kiến trúc, bao gồm phủ đệ của Bạch Tiểu Thuần, tất cả cuối cùng đều bị mạo nhiệt dày che lại, che đi tất cả. Mà mạng nhện lan tràn cũng không kết thúc. Từ Vân Hải thâu tín về phía nam tiến vực thứ hai, nó vẫn điên cuồng khuếch tán, bắt đầu không ngừng thẩm thấu về phía những khu khác, thậm chí chẳng biết tại sao, tốc độ nhanh hơn. Lặng lẽ nhìn mạng nhện bao trùm, Bạch Cửu Thuần cũng không thể tránh ra. Sắc mặt quán trắc sau thâm trầm, tràn hàn quang ở trong mắt sắc bén vô cùng. Hắn đang đợi, hắn tin tưởng bất luận là tà Hoàng lẫn Thánh Hoàng, bọn họ sở dĩ trước đó không buông tay, là bởi vì mục đích. Mà hiện tại Bất luận là mục đích gì Một tiên vực bị mất Là cái giá quá lớn Bọn họ tuyệt đối không cách nào có thể chịu được Cũng nên tới rồi Bạch tự thuần nắm chặt nắm đấm Nhìn mảnh mạng nhẹ này lan tràn Đúng lúc này thần sắc hắn thoáng động Hắn gần đầu nhìn về phía xa Thấy được bóng dáng của liên cửu thiên tôn Sắc mặt cũng thâm trầm Dưới sự tức giận cũng muốn áp chế nữa Hai đại hoàng xã này Tầm tư thật là ngoan động Linh cựu thiên tôn đi trước mặt bạch tiểu thuần trầm mặc một lát Sau đó nhìn mạng nhện Ở trong khoảnh khắc này đã bao trùm nửa trâu Xem như thuộc về hắn Hắn đang nghe bên trong trâu phía dưới Mơ hồ truyền ra tiếng kêu kinh ngạc Cùng với không ít bóng tu sĩ nỗ lực bay ra Nhưng lại bị mạng nhện bao phủ Ở bên trong Hắn cắn răng mở miệng Bạch tiểu thuần trầm mặt không nói Linh cửu thiên tôn hít một hơi thật sâu Sau đó cũng chầm mặt Hắn không biết phải là không muốn cứu Hay là bởi vì hắn biết tình hình rõ ràng hơn Bạch Tiểu Thuần một chút. Hắn còn biết được, tu vi của mình căn bản là không cách nào có thể đi ngăn cản được trận tai họa này phát sinh. Hồi lâu, khi mạng nhện bao trùm đã vượt qua khỏi tầm mắt của Bạch Tiểu Thuần. Phóng tầm mắt nhìn lại, cả vùng đất là mạng nhện vô tận, tản ra khí tức quỷ dị, có thể thối nát mục rữa tất cả, lấy đi tất cả sinh cơ. Trên bầu trời, gần như là phân nửa thiên vực thứ hai bị mạng nhện kinh người bao trùm, trừ phi là thiên tôn Nếu không người nào cũng có thể Không người nào có thể tự bảo vệ mình Trong mắt Linh Cửu Thiên Tôn Có chút phức tạp Còn có không cam lòng Đối với hắn mà nói Tiên vực thứ hai giống như là bản thân hắn Nhưng hôm nay hắn lại chỉ có thể trôi mắt nhìn nó Bị hủy hoại ở trong chút lát Thông Thiên Vương Trong tin tức trước kia người chuyển đến bên trong Nói về chuyện của huyền cửu quận Thật ra đã sớm ở trong dự đoán của Thánh Hoàng Cũng với Tà Hoàng Thậm chí trên phương diện này còn có bọn họ âm thầm thúc đẩy. Cho nên lúc sau, khi người nói chuyện này, thánh hoàng mới thở ư, thậm chí bọn họ còn âm thầm đè ép xuống. Người dù sao không phải là thiên tôn của thánh hoàng triều, cho nên có một số việc chúng ta biết được nhưng người không biết. Tồn tại bên trong cái kén lớn này, nó chính là phân thân của Chúa Tệ Linh Cửu Thiên Tôn vừa nói ra lời này, Bạch Đầu Thuần chợt quay đầu nhìn về phía đối phương, trong mắt lộ ra tinh quang. Trú Tề. Thời điểm Bạch Tiêu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt linh cừu thiên tôn giờ vọt lên trời cao của tiên vực vĩnh hằng, nơi không độ trấn đậy nửa bầu trời kia. Năm đó qua tàn tới, đụng vào trên cánh tay của người không độ Trú Tề, từng đụng rơi xuống một khối đá vụn màu đen. Người còn nhớ rõ đoạn thời gian đó, Thánh hoàng cùng Tào hoàng đồng thời mất tích, hai người bọn họ chính là đi tranh đoạt khối đá vụn kia đấy. <cười> một miếng thịt trên người Trú Tề Đối với thái cổ mà nói Nó vô cùng có khả năng Ẩn chứa bí mật Thái cổ đột phá đến chúa tể Cho dù chuyện này là hư vô mờ mịn Nhưng phàm có một phần vạn khả năng Thì cũng đủ để cho thái cổ điên cuộng Chỉ có hai vị thái cổ này Bọn họ cướp giật một hồi Hai bên cảnh giới khác Hai bên cảnh giác lẫn nhau Lại trong sự tranh đoạt này Để có khối thịt kia chạy trốn Nhưng hai vị này Thật sự là người ngoan độc Bọn họ đã tính ra khối thịt này chưa trưởng thành Bí mật của chú tệ ẩn chứa nó có phần không thể điều tra Cho nên bọn họ kết luận Khối thịt này nhất định đã trong cuộc sống sau này Sẽ điên cuồng cắn nuốt sức sống Sự kiện huyền cửu quận Khiến cho hai vị ngoan độc này lập tức hiểu rõ Khối thịt kia bắt đầu lớn lên Chỉ có điều hai vị hoàng già này cũng không hài lòng Cho nên không áp dụng hành động gì Mà để mặc cho phân thân của chú tệ trưởng thành Thậm chí hắn không tiếc Biến tiên vực thứ hai này Trở thành chất dinh dưỡng cho phân thân của chú tệ. Bọn họ chờ, chính là thời khắc phân thân Chúa Tể hoàn thành trưởng thành Mà bây giờ, sợ là bọn họ đã sắp đến Trong lòng Linh cửu Thiên Tôn cũng oán hận Lúc này những gì không phải lòng hắn Hắn tùy ý nói ra tất cả cho Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần nghe một hồi, hơi thở trở nên nặng nề Hắn hoàn toàn không biết việc này Lúc này trong lòng càng trầm xuống, hàn quang trong mắt càng tăng lên Loại chuyện bị kẹp ở trong kế hoạch của người khác Bất cứ lúc nào cũng có thể bị buông tha Khiến cho hắn nghĩ đến kế hoạch Cùng với sự cắn nốt của thông thiên đạo nhân Trước đây đối với mình Lấy chúng sinh hơn nửa tiên vực Làm chất dinh dưỡng Khiến cho vân thân chúa tệ này trưởng thành Thánh hoàng cùng với tà hoàng Đây là đang đùa với lửa Bạch Tàu Thuần gần từng chữ chậm rãi mở miệng Trong âm thanh mang theo sự hàn băng Loại chuyện này trước đó hắn đã có suy đoán Nhưng hôm nay Từ trong miệng của linh cửu thiên tôn nói ra Bạch Tàu Thuần vẫn cảm thấy trong lòng Dâng lên từng trận hàn ý Hắn mặc dù không phải loại người có lòng thương người tràn lan, nhưng đối với chuyện buôn tha hơn nửa chúng sinh của Tiên vực, hắn vẫn không ai nào có thể tiếp nhận được. Ở thời điểm trong lòng Bạch Tố Tuần đang cực kỳ khó chịu, trong lòng Linh Cửu Thiên Tôn cũng oán bốc lên. Đồng thời những mạng niệm này lan tràn đã vô biên vô hạn. Cũng chính vào lúc này, trên trời cao đột nhiên xuất hiện một tia chớp cực lớn. Tia chớp này dài trùng nghìn trượng, từ hư vô phía xa nổ lớn lao tới. Tia chấp này đi qua nơi nào, Trời cao giống như cũng bị xé ra Tiếng nổ tung trời chấn động cả vùng Thậm chí ngay cả những mạng nhện đang khuếch tán ra Cũng ở dưới sấm xét mãnh điện Khó có thể hình dung Sấm xét này chật dừng lại Bạch Tậu Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn Lập tức ngừng đầu lên Nhất thời bọn họ nên nhìn thấy được Ở trong hư không Nơi những tia chớp này xé rách Bóng dáng của Thánh Hoàng Tàn ra Thánh Quang chói mắt Đột nhiên hạ xuống Cùng hạ xuống Còn có cổ thiên quân Lạnh lùng tàn khốc Từ mã vần hoa khói miệng mang theo nụ cười, âm nhu Cùng với trần tô, tóc, tận hoa dâm Nhưng trong mắt đã có tình quang Lại thêm linh cửu thiên tôn Bốn thiên tôn lớn của Thánh Hoàng Triều Lúc này tất cả đang ở chỗ này Mới vừa xuất hiện Ở bên trong đôi mắt Thánh Hoàng Lại mang theo một tia kích động khó có thể kìm nén được Hắn cũng không để ý tới bạch tiểu thuần Cùng với linh cửu thiên tôn Thân thể thoáng một cái Lao thẳng đến mạng nhện phía dưới Ở bên ngoài mạng nhện kia trà xét Đám người từ Mã Vân Hoa đều đến bên cạnh Niên Cửu Thiên Tôn Sau khi gặp nhau Đối với Bạch Tiểu Thuần ở đây Cho dù trong lòng không thích Nhưng bọn họ vẫn gật đầu một cái Nhưng không đợi mọi người mở miệng nói cái gì đó Đột nhiên trên trời cao Lại chuyển đến một tiếng nổ lớn kinh thiên Theo tiếng nổ vang vọng Chỉ thấy chỗ điểm cuối ở trên bầu trời Trực tiếp vụt huyến hóa ra một sương mù màu đen nồng đậm Trong sương mù này Nhà mắt tới gần từ phía xa nhìn lại Sương mù này lại có thể hợp thành một bức tượng. Bức tượng kia tản ra ma khí ngập trời Tám phương hỗn loạn Đồng thời cũng ở trong tiếng nổ lớn này Bức tượng do sương mù màu đen ngưng tụ thành Hạ xuống đến cách đó không xa Sau khi hạ xuống Bức tượng lập tức tản ra Lộ ra 8 người ở bên trong Trong 8 người này Người đứng đầu mặc thân đế bào mang đế quan Thoạt nhìn mới chỉ trung niên Nhưng lại có khí tức không giận tự uy Nhất là hai mắt của anh, Giống như là ẩn chứa thiên địa biến hóa Hắn chỉ là đảo mắt Lập tức khiến cho đám người bạch tiều thuần tất cả hít T Đã bị kìm hãm mặc dù từ trước đến nay chưa thích qua tà hoàng nhưng trong nhóm mắt Bạch T thuần vẫn biết được Việt Nam trung niên này chính là tà hoàng thật ra người này toàn thân mặc đế bảoo cùng với khí thức thái cổ giống như là mặt trời chói chăng dừng lại trên trời cao khí chất quá hắn tương tự với thánh Hoàg như lại có điểm khác biệt tà hoàng này rõ ràng khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh lùng tàn khốc bạc tình lạnh như bằng hắn giống như là xương lạnh vĩnh hẳng ở trên người hắn tạon ra khí thức Còn có sự bá đạo mà thánh hoàng không có. Nếu cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy được trong ánh mắt hắn lại có thể cất giấu hai thanh phi kiếm màu đen. Hai thanh phi kiếm này lại giống như là trung tâm đồng tử quán. Hắn cùng với thánh hoàng Tiêu, hắn cùng với thánh hoàng đều giống nhau. Bọn họ đều không phải là một mình đến đây, lúc này ở phía sau hắn, không ngờ có 7 người, 7 người này có nữ có nam, có đó chính là 7 đại thiên tôn của Tào Hoàng Tiêu. Công tôn Uyển Nhi, vậy linh thượng nhân Nguyên ưu tử, quảng Mộc Thiên Tôn, Tuyệt Điệt Thiên Tôn đều ở trong đó, còn có một bà lão gương mặt lấm tấm nâu, nhưng tất cả mọi người, giờ khắc này ở trong ánh mắt, Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, kể cả Tào Hoàng ở bên trong, trong nhắm mắt đều trở nên mơ hồ, chỉ có một kẻ duy nhất rõ ràng, đó chính là một nam tử trung niên mặc áo bào màu đen, đứng ở trong đám người. Nam tử trung niên này, rõ ràng chỉ là tu vi Thiên Tôn sơ kỳ, nhưng hắn đứng ở nơi đó, Khi thế toàn thân ở trên dưới đều khiến cho người ta có cảm giác Dần như rất gần với Tà Hoàng Ở thời điểm ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía hắn Ở trong một chớp mắt này Ánh mắt của hắn cũng rơi trên người Bạch Tiểu Thuần Ánh mắt hai người cách nhau không đến 200 trường Trong chớp mắt Khi hai bên chăm chú nhìn nhau Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần lập tức tăng nhanh Hai mắt hắn lập tức xuất hiện huyết sắc Thông Thiên Đạo Nhân Bạch Tiểu Thuần cố kìm nén hơi thở Chậm rãi mở miệng Nam tử trung niên Chính là phụ thân của Đỗ Lăng Phi Thông Thi Bạch Tiểu Thuần Thông Thiên Đạo Nhân nhò cắm mắt lại trong mắt đổ ra hàn quang Lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần từng nghĩ đến rất nhiều lần Ở thời điểm mình lại nhìn thấy được Thông Thiên Đạo Nhân Sẽ là ở chỗ nào Bản thân mình sẽ không thể nào khống chế được thù hận trước kia Cho đến hiện tại Hắn đã hiểu rõ Mình không khống chế được Cho dù ở đây không thích hợp để động thủ Nhưng hắn vừa mới nhìn thấy được Thông Thiên Đạo Nhân Trong một cái chớp mắt Tu Vi cũng mới sát cơ trong cơ thể Không áp chế được ấm ấm phát lên không có nửa câu nói dư thừa, hoàn toàn không có một chút do dự nào đã kích động ra tay. Bạch Đầu Thuần đơn giản không đi áp chế, lúc này thân thể hắn chợt bước ra một bước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại hóa thêm một đạo cầu vồng lao thẳng đến Thông Thiên đạo nhân. Bạch Đầu Thuần đột nhiên ra tay, Thông Thiên đạo nhân không thấy bất ngờ, trong mắt hắn lóe lên, thoáng lộ ra một tia âm u lạnh lẽo, hắn chợt tiến lên, tay phải bấm quyết, ngay lập tức cựu đại đạo môn của hắn lại có thể đồng thời xuất hiện. Ở dưới ánh sáng lập lòe Cửu đại đạo môn này xếp tình hàng ở trước người của hắn, hình thành trận đồ sáng chói, theo hai tay thông thiên đạo nhân lúc trước hùng hăng đẩy ra. Tu vi thiên tôn đột nhiên bạo phát, tuy chỉ là thiên tôn sơ kỳ, nhưng hắn biểu hiện ra chiến lực cùng với trình độ cường hãn lại rất gần với thiên tôn chung kỳ. Bạch Đầu Thuần cùng với tuyệt địa tôn đánh một trận, từ lâu đã được truyền ra. Chuyện liên quan tới hắn trở thành thiên tôn trung kỳ, thông đạo nhân tất nhiên sẽ hiểu. Trần đi lúc này hắn ra tay, chính là đòn sát thủ. Càng là toàn lực ứng phó Chỉ là cho dù hắn hiểu chiến lược của Bạch Tiểu Thuần Nhưng dù sao hắn vẫn không phải là tuyệt địa thiên tôn Không tự mình cảm nhận Lúc này cho dù kiểu đại đạo môn quán Có được triển khai tất cả Nhưng vẫn không được Tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh Sát tâm có rất nặng Hắn gào thiết lao tới gần Không có động tác dư thừa Chỉ là tay phải nắm lại hung hăng một quyền hạ xuống Chính là bất diệt đế quyền Không phải gấp 5 lần Mà là gấp 15 lần Đây chính là quyền thân thể của Thiên Tôn Trung Kỳ Có thể phát ra hoàn mỹ Điều này còn chưa kết thúc Tù vị Thiên Tôn Trung Kỳ của Bạch Tổ Thuần Đồng thời bạo phát ra, dung nhập vào trong đó Khiến cho lực lượng bất diệt đế quyền này Trên căn bản lại được tăng lên Lấy một quyền mạnh nhất cho tới thời khắc này đánh ra Trời cao vang đến tiếng on Phong vân cuốn ngược Khi thế quán mạnh mẽ Khiến cho Thiên Tôn sơ kỳ phải hoảng sợ Thiên Tôn Trung Kỳ phải biến sắc Cho dù là cường giả Thiên Tôn hậu kỳ Giống như là quảng mục Thiên tôn, Vào giờ phút này, tâm thần cũng đả bị chấn động mạnh nhiệt Bọn họ muốn đi ngăn cản nhưng đã muộn, một tiếng đồ rung trời vang lên, trực tiếp đột nhiên nổ tung ở giữa không trung. Cửu đại đạo môn ở trước người Thông Thiên đạo nhân, sau khi kiên trì được mấy hơi thở, lại âm ầm tan vỡ. Khóe miệng Thông Thiên đạo nhân tràn ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lưu về phía sau. Trong mắt Bạch Tiêu Thuần lóe lên sát cơ, hắn đang muốn không ngừng nỗ lực truy kích đến cùng, nhưng Thông Thiên đạo nhân dù sao cũng không tầm thường, sau khi đạo môn quán tan vỡ, lại ngưng tụ Hóa thành đạo môn thứ 10 Theo tiếng gào thiết của thông thiên đạo nhân Đạo môn thứ 10 này trong nhé mắt xuất hiện ở trước người Bạch Tiều Thuần Lập tức ngăn cản bóng dáng hắn Cùng lúc đó đám thiên tôn quảng mục thiên tôn Tuyệt địa thiên tôn, nguyên ưu tử, vệ linh thượng nhân Đều đi ra muốn ngăn cản Nếu như đổi lại là nơi khác Đám người cổ thiên quân sẽ không để ý tới Nhưng hôm nay hai đại hoàng giả đều đang ở đây Bạch Tiều Thuần ở trên danh nghĩa Còn là thiên tôn của Thánh Hoàng Triều Bọn họ chứ có thể ép xuống phản cảm ở trong lòng Tất cả đều nhanh chóng đi ra Chỉ có đều mục đích của hai bên thống nhất Không phải là muốn khai triển Mà là muốn ngăn cản hai người tiếp tục ra tay Thông Thiên Vương Vẫn mong yên tĩnh một chút Đỗ Thiên Tôn Không nên chấp nhật cùng với Tiểu Nhi này làm gì Thiên Tôn hai bên từng người mở miệng ra ngăn cản Ở trong một cái chớp mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Thông Thiên Đạo Nhân lưu về phía sau Mắt thấy đạo môn thứ 10 này Ngăn cản ở trước mắt mình Hắn hư lạnh một tiếng Trong lúc mọi người tới gần Hắn trực tiếp lại lấy ra đại Bắc Mạch Chém! Theo đại kiếm bay ra, thần sắc mọi người trong nhà mắt đều biến hóa, bạch đầu thuần hét lớn một tiếng, đại kiếm bắc mạch ầm ầm hạ xuống. Đạo môn thứ 10 ở phía trước hắn, căn bản không cách nào có thể chống lại, trực tiếp toàn vỡ. Kiếm khí ngập trời, lao thẳng đến chỗ Thông Thiên đạo nhân. Bạch đầu thuần đánh cược chính là thiên tôn của Tào Hoàng triều, không có khả năng tự mình đi ngăn cản một kiếm khí thế kinh người kia cho Thông Thiên đạo nhân. Trên thực tế cũng thực sự là như vậy, thần sắc Thông đạo nhân biến đổi. Đồng thời đám người quanh mục thiên tôn bốn phía xung quanh, mỗi người đều nhíu mày. Chỉ là lần này, Bạch Tiểu Thuần cũng với Thông Thiên đạo nhân, hoàn toàn không cách nào có thể đánh một trận. Trong nháy mắt khi một kiếm kia Bạch Tiểu Thuần cũng hạ xuống, một tiếng hử lạnh trực tiếp nổ tung ra ở bên trong thiên địa này. Bóng người Tào Hoàng rõ ràng ở phía xa, nhưng một cái chấp mắt tiếp theo, hắn muốn cuối cùng cũng trực tiếp là xuất hiện ở phía trước Thông Thiên đạo nhân. Đối mặt với kiếm khí thế giới chi bảo do Bạch Tiểu Thuần triển khai ra, Hắn chỉ là vung tay áo một cái Nhất thời toàn thế giới giống như là đều mờ đi một chút Một lực quy tắc không có cách nào tưởng tượng được Lặng lẽ không một tiếng động Lại đang khuyết tán ra dường như trong quy tắc này Không cho phép bất kỳ pháp bảo nào Tới gần thân thể tà hoàng Một ánh mắt của hắn liền có thể khiến cho thiên địa nghịch chuyển Tay áo quán hắn vùng lên Còn làm cho trời cao run dày Mặt đất nổ lớn Đại kiếm bắc mạch cường hãn giống như là thế giới chi bảo Lúc này rốt cục lần đầu lay động Lần đầu tiên Không chịu sự điều khiển của Bạch Tiểu Thuần Tự mình rút lui Hoàn toàn không dám tới gần Mà Bạch Tiểu Thuần ở đây Cũng ở dưới phản chấn này Toàn thân nổ lớn Khóe miệng tràn ra máu tươi Thân thể liên tục luôn về phía sau Chỉ có điều năng được khôi phục của bất tử trường sinh công Cũng theo đó bạo phát ra Tất cả thương thế ở trong thế mắt đã khỏi hẳn Thân hắn dừng lại Lúc ngần đầu lên Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần từ trên người thông thiên đạo nhân Rơi vào trên mặt tà hoàng Cũng chính vào lúc này Bóng người Thánh Hoàng đồng thời xuất hiện Ở trước người Bạch Tiểu Thuần thể hiện ra bộ dạng ủng hộ Bạch Tiểu Thuần Ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía Tà Hoàng Tào Hoàng Người có hơi quá đắng Thánh Hoàng chắp tay sau lưng Hư lạnh một tiếng Người cần muốn chiến đấu sao Đối mặt với lời nói của Thánh Hoàng Tào Hoàng mỉm cười, không nói gì Mà hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Âm thanh mang theo sự lạnh lùng, hờ hững mở miệng Thánh Hoàng nhớ mày Nhau cặp mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì Nếu như Bạch Tiêu Thuần mới vừa tiến vào tu chân giới, không có những rèn luyện ở trong cuộc sống đó, lúc này vẫn có thể nghe không ra được sự thâm độc ẩn ở bên trong câu nói này của Tà Hoàng. Nhưng những sự việc hắn trải qua quá nhiều, bản thân hắn lại là hạng người thông minh, lúc này ở trong nháy mắt, hắn lại hiểu rõ sự hiểm ác đáng sợ trong những lời nói này của Tà Hoàng. Nếu Bạch Tiêu Thuần hắn còn không để ý tới Thánh Hoàng, trực tiếp trả lời vấn đề của Tà Hoàng, không quan tâm tới hắn nói ra đáp án là cái gì, đều sẽ làm mặt mũi của Thánh Hoàng bị tổn hại. Dù sao Tà Hoàng có thể không quan tâm tới Thánh Hoàng Hai người đều là Thái Cổ Nhưng Bạch Tiêu Thuần ở đây Hiện tại còn không có tư cách như vậy à, Mình xin phép người ở đây nha à, Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện